chúng tôi kết thân với anh em già m o s k e r a ở cách nhà chúng tôi một dãy phố một gia đình không tiết tiền để mua các tạp chí có đăng các truyện tranh và chất đóng tới tận nóc nhà kho sau g i ư ờ n g chúng tôi là kẻ duy nhất có đặc quyền ngồi suốt ngày ở đó đập đích tracy và buck rogers một may mắn khác là đầm quen được với người học việc vẽ quảng cáo cho các phim ở gần t rạp lakinta tôi khoái được giúp anh ta vẽ chữ đổi lại anh ta dẫn chúng tôi lẻn ra phía sau cửa sau vào xem những bộ phim đ ù n đoàn hai hoặc ba lần một tuần phương tiện sang trọng duy nhất mà chúng tôi còn thiếu là một chiếc đài để có thể nghe nhạc bất cứ giờ nào trong ngày chỉ sau một cú dặn nút ngày nay khó mà hình dung được sự thiếu thốn trong các gia đình nghèo t h u đó louis enrique v tôi thường ngồi trên ghế băng trong cửa hàng góc phố suốt buổi chiều cùng với người khách hàng nghe các chương trình ca nhạc phát trên đài chúng tôi thuộc lòng tất cả các bài hát của danh ca miguelito vandes cùng với dàn nhạc casino de la playa của daniel santo với dàn nhạc sonora m o n t a n e r a và các bài bolero của a g u s t i n lara qua giọng ca của nữ ca sĩ t o n a người c a đen t h ô i vui vào ban đêm nhất là những đêm nhà bị cắt điện vì thiếu tiền điện là việc dạy mẹ và các em hát nhất là dạy hai em l i s a và gustavo chúng hát mà c ũ n g hiểu gì về ca từ nên chúng tôi thường cười ngặt n g ẽ o trước những tình khúc ngớ ngẩn của chúng điều đó cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên vì tất cả chúng tôi đều được di truyền lại từ cha mẹ t r ế n g i ớ i âm nhạc đặc biệt và tai nghe âm nhạc rất tốt để có thể học thuộc bài hát ngay trong lần nghe thứ hai đặc biệt louis e n r i q u sinh ra để trở thành nhạc công do nó tự học chơi đàn guitar trong những tìm dạ hội serenade chúc mừng các đôi tình chân chúng tôi cũng sớm phát hiện ra rằng tất cả những đứa trẻ không có đài ở các nhà hàng xóm cũng học được các bài hát nhờ các em tôi nhất là nhờ mẹ tôi dạy cho mẹ đã trở thành người chị gái của căn nhà đầy trẻ con đó chương trình yêu thích của tôi là giờ của mỗi thứ một tí của nhạc sĩ nhạc công và chỉ huy dàn nhạc angel maria camacho được phát sóng vào một giờ chiều với nội dung rất phong phú vui nhộn và đặc biệt có một giờ dành riêng cho t í n h giảng nghiệp dư dưới mười lăm tuổi chỉ cần đăng ký tại văn phòng của đài tiếng nói quốc gia và đến trước nửa tiếng đích thân nhạc sĩ camacho đệm đàn piano và một người trợ lý của ông sẽ phán quyết bằng cách đánh chuông khi phát hiện bất cứ lỗi nào dù là nhỏ nhất trong quá trình ca sĩ nghiệp dư đang hát phần thưởng cho bài hát được trình bày hay nhất là năm peso một điều quá sức mơ tưởng của chúng tôi nhưng mẹ nói là điều quan trọng nhất chính là niềm vinh dự được hát trong một chương trình rất có uy tín cho đến lúc đó thì mọi người chỉ biết tới tôi nhờ mang họ của cha garcia và hai tên là Gabriel Jose nhưng trong trường hợp lịch sử này mẹ yêu cầu tôi phải đăng ký thêm họa mẹ là Marques để không ai nghi ngờ gì về danh tính của mình đ ó là một sự kiện trọng đại đối với cả nhà mọi người bắt tôi mặc bộ trắng như hôm làm lễ băng thánh thể đầu tiên và trước khi tôi rời khỏi nhà còn bắt tôi uống thuốc bromua cali tôi tới đài phát thanh tiếng nói quốc gia sớm hơn hai tiếng và viên thuốc an thần đã phát huy tác dụng lâu dài trong khi tôi phải ngồi chờ ở công viên gần đó vì người ta chỉ cho phép vào trường quay mười lăm phút trước khi bắt đầu chương trình mỗi phút trôi qua tôi lại cảm thấy rõ hơn sự nôn nao nỗi sợ hãi và cuối cùng tôi vào trường quay với trái tim loạn nhịp đập như trống làng tôi phải c ố lắm mấy con quay về nhà bịa ra bất cứ lý do gì để nói là người ta không cho tôi thi nhạc sĩ đánh nhanh một vài nốt nhạc để thử giọng của tôi người ta gọi bảy thí sinh theo thứ tự đăng ký trước và ba người bị đánh chuông vì một lỗi nào đó và người ta giới thiệu tôi chỉ với tên gabriel marquez tôi hát bài chim thiên nga một ca khúc trữ tình về con chim thiên nga trắng hơn cả bông tuyết cùng với người tình đã bị một người thợ săn tàn ác bắn chết ngay từ những giai điệu đầu tiên tôi đã nhận thấy khác do lúc hát thử một số nốt nhạc của bài hát này quá cao so với chất giọng của mình và có lúc nào đó tôi đã q u á n g sợ khi người trợ lý tỏa giãn nghi ngờ và sẵn sàng đánh chuông tôi không hiểu mình đã có được lòng can đảm từ đâu để ra hiểu cho ông ta không được đánh chuông nhưng đã muộn tiếng chuông c vô hồn đã cất lên năm peso phần thưởng và một số tặng phẩm của các hãng quảng cáo đã được trao cho một cô bé tóc vàng rất xinh xắn người đã phá hỏng một đoạn trong bài madame butterfly tôi buồn bã về nhà sau thất bại cay đắng đó và không bao giờ tôi an ủi nổi nỗi thất vọng của mẹ rất nhiều năm sau mẹ thú nhận với tôi rằng nguyên nhân khiến mẹ xấu hổ là vì mẹ đã báo cho người nhà và bạn bè đón nghe tôi hát để rồi sau đó không biết làm sao mà lẩn tránh được họ dù ở trong cảnh chở khóc dở cười đó tôi vẫn nhất quyết không bỏ học kể cả lúc phải nhịn đói nhưng tôi chẳng có chút thời gian nào dành riêng cho việc đọc sách vì hầu như lúc nào tôi cũng bận bịu lo toan mọi việc của gia đình hơn nữa chúng tôi cũng không thể trang trải nổi chi phí tiền điện để có thể đọc sách tới nửa đêm nhưng dù gì thì tôi cũng cố gắng tìm mọi cách để tháo gỡ khó khăn trên đường từ trường về nhà có một số xưởng sửa chữa xe ô tô khách và tôi đã đứng hàng giờ đồng hồ trước một trong những xưởng đó để coi người ta vẽ bên hông chiếc xe buýt những câu chữ chỉ dẫn lịch trình và trạm cuối của chuyến xe một hôm tôi đề nghị anh họa sĩ cho tôi thử vẽ vài chữ coi s a o ngạc nhiên vì khả năng thiên bẩm của tôi họa sĩ cho phép tôi thỉnh thoảng vẽ giúp anh để nhận vài ba đồng bạc lẻ về bổ sung cho ngân quỹ gia đình một ảo tưởng khác thời bấy giờ là vụ kết bạn ngẫu nhiên của tôi với ba anh em nhà Garcia ba người đó là con trai của một thủy thủ tàu chạy trên sông m a d a l e n a thuần túy vì tình yêu âm nhạc đã lập ra nhóm tam ca chuyên hát nhạc trẻ góp vui cho các lễ hội của bạn bè tôi tham gia vào cùng họ lập thành nhóm tứ ca Garcia để dự thi trong chương trình một giờ với ca sĩ nghiệp dư của đài phát thanh atlantic ngay từ ngày đầu tiên chúng tôi đã được h o à n hồ nhiệt liệt nhưng lại không được trao phần thưởng năm peso vì trục trặc trong khâu đăng ký dự thi chúng tôi tiếp tục tập tành với nhau cho tới cuối năm và hát trong các lễ hội gia đình mãi tới khi cuộc sống khắc nghiệt buộc nhóm chúng tôi tan rã